Tiếu ngạo trung hoa. Hội thư 10. Tử sinh hủ mẫn Long Thiên Phụng, thu dạ anh hồn trợ nhạc gia. Nam Cung Giao đánh xe rời khu đường Thưa ra đường quan đạo nhỏ, xong không về lại trớn vũ lộ mà rẽ trái ngược lên hướng Bắc. Khi bình minh hé dạng thì chàng gặp đường lớn đông Tây nối với Trịnh Châu và Từ Châu. Nam Cung Giao ghé Phạn Điếm nơi ngã ba ấy, mua một bọc bánh bao rồi lại đi tiếp, vừa ăn vừa dông xe. Xế trưa chàng đã cách xa núi Trịnh Sơn gần trăm dặm, chẳng còn phải sợ nữa thấy xa xa thấp thoáng bóng dáng một thành quách cao lớn chàng tần ngần dừng cương suy nghĩ một lúc rồi rẽ vào con đường mòn của khu rừng mé tả chàng sẽ giấu xác tử phượng ở đây vào thành mua áo quan mai táng người yêu ngay cánh rừng này đường mòn bị cắt ngang bởi một dòng suối nhỏ và mảnh đất mé hữu cạnh bờ suối là thảm cỏ xanh mơn mởn cao ráo cây cối thưa thớt, rải rác đó đây là những tảng đá hình thù lạ mắt. Nam Cung Giao thầm khen phong cảnh chốn này, quyết định chôn cất người yêu ở tại đây. Sau này có cơ hội chàng sẽ cải táng, đưa về nhà mình ở cảnh Đức Trấn. Chàng mở mua xe, bồng thi thể tử phượng đặt trên thảm cỏ, sau khi đã trải áo choàng, Gương mặt lem luốt, tiều tụy và cái bụng to kia khiến chàng thương tâm vô hạn, bật khóc ồ ồ Nam Cung Giao vô cùng hối hận, tự nguyền rũa mình đã quá ngu dại, tin vào giấc mộng vớ vẩn kia mà đến trễ một bước Dù rằng đêm rằm tháng 7 là cơ hội tốt nhất để chàng xâm nhập Hồ Bang Chàng quỳ cảnh sát người yêu úp mặt vào ngực nàng khóc mãi, nỗi thống khổ ngập tràn tâm trí, đến mức chàng chỉ muốn tự sát chết theo. Trong trạng thái mộng mị ấy, Nam Cung Giao bỗng mơ hồ nghe như có tiếng động đều đều và rất nhỏ, vọng vào tai mình. Lúc đầu chàng không để ý, song những âm thanh ấy đã dần đánh thức ngũ quan của chàng. Nam Cung Giao giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác suy nghĩ một lúc, mới nhận ra những tiếng động kia, là nhịp đập của trái tim. Chàng dội cúi xuống áp tay vào ngực trái tử phượng lắng nghe. Nỗi hân quang bừng lên, choáng ngập tâm hồn chàng. Nam Cung Giao mừng như điên dại, thò tay thăm mạch. Chàng cuốn cuồn dẫn tử phượng ngồi lên, áp tay hữu lên mệnh môn, trút chân khí vào luồng nội lực hùng hậu của chàng Thúc đẩy khí huyết nạn nhân lưu chuyển Mỗi lúc một nhanh hơn Và chỉ sau hai khắc Tử Phượng khẽ rên và thều thào Nước nước Năm cung giao thở vào Thôi không truyền chân khí nữa Kéo Tử Phượng ngã vào lòng Và ôm chặt lấy Tử Phượng đã tỉnh táo hơn Mở mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt Và phát hiện Việc mình đang bị kẻ nào đó ôm ấp Nỗi hổ thẹn của nữ nhân đã khiến nàng kinh hãi dậy dụa để thoát ra Miệng la hét xong chẳng ra lời Ngươi có buông ta ra không? Dòng tay to khỏe kia vẫn siết chặt quanh ngực Và nam nhân kia cười khà khà thì thầm vào tai nàng Nương tử hôi quá để ta tắm cho nàng Mười ngày sau cổ xe độc mã xấu xí lóc cóc vào thành từ châu Xong gã xà ếch đội nón rộng vành sùm sụp kia lại thản nhiên đánh xe đi qua cổng tòa khách sạn sang trọng đắt giá nhất thành là Tứ Hải Đại Lữ Điếm. Cả tiểu nhị thấy xe dừng lại trên sân trước, vội chạy ra không đên chào, xong lại tế nhị nhắc nhở: "Bẩm đại gia, giá phòng ở đây rất cao, mong đại gia đừng trách tiểu nhân không báo trước." Hắn thử đánh xe hất ngược và nón, tủm tỉm đáp: "Hồ tiểu cậu." ta đây mà gã tiểu nhị mừng rỡ đeo vang năm cung công tử thế mà tiểu nhân tưởng gã kiết xác nào năm cung giao cười mũi xuống xe mở bạc phía sau đỡ một nữ lang bụng nhô cao dìu dạo sảnh ngày đêm ấy có kẻ nào đó đã đột nhập kim diện cung cắm một thanh tiểu đao vào cửa khách sảnh sáng ra bọn nô tỳ tâm sảnh phát hiện liền báo cho cung chủ tiền phong vân biết Họ tiền gỡ lá thư quấn quanh chui đao Đọc xong lão cho mời yên đài sông cá Và các cao thủ đến bàn bạc Đại sát thân không hải nghiêm giọng tuy bức thư này không thử danh song dựa vào nét bút Lão Phu có thể nhận ra y là một nam nhân Tuổi dưới 30 Ít học Tính tình phóng khoáng hào sản Còn về võ nghệ thì khỏi nói cũng biết Y đã ra vào kim diện cung một cách dễ dàng Nhị sát đi xung quanh cướp lời chồng Lão thân linh cảm y chính là rễ quý của chúng ta Mấy tháng trước năm cung giao có ghé qua Từ Châu Sau đó tiếp tục ngược bắc. Có thể trên đường về y đi lối Trịnh Châu Nghe được tin này nên đến cảnh báo chúng ta Tiện cung chủ cau mày Sao y đến đây mà không vào bái kiến lão phu Nhị sát cười nhạt Cung chủ không nhớ mình đã cư xử thế nào ư? Viên Đài sông cát vì giao tình với sư phụ của Tiền Phong Vân nên mới nhận lời đến giúp. Họ chẳng hề ngán sợ nể nang Tiền Cung chủ, thích thì ở, buồn thì đi. Tiền Phong Vân hổ thẹn biện bạch. Khi biết Vân Mi được lão phu đồng ý cho xuất cung đi tìm chồng, đáng lẽ Nam Cung Giao phải hiểu ra, chứ sao lại còn giận mãi? Hôm nay tiền phong dân không mang kim diện để lộ khuôn mặt dài khá đẹp lão, song chiếc mũi ưng và cặp mắt dài nhỏ khiến lão trông có vẻ gian hùng. Hậu cung đệ nhất kiếm sứ phạm quan hồ lên tiếng Theo ý kiến của lão Phu thì chúng ta chẳng cần phải quan tâm đến việc người gửi thư là ai, tin tức của y rất quan trọng nên tin là có, bổng cung sẽ tăng cường phòng thủ để đề phòng vô thanh Cốc và hồ Bang nhị kiếm sứ dư kinh hoa cũng tán thành. Chẳng ai rỗi hơi mà vào tận đây treo gẹo kim diễn cung, nếu có ai là tinh giả thì chúng ta cũng chẳng mất mát gì. Tiền cung chủ gật đầu, bổn tòa cũng nghĩ vậy, tam kiếm sứ mau triệu tập môn nhân phổ biến tin này. Tưởng phi diễn vòng tay nhận lệnh đứng lên đi ra ngoài gõ trống, vợ chồng yên đài sông sát cũng dời sảnh xuất cung đi tìm nam cung giao họ nóng lòng muốn gặp chàng để hỏi thăm tình hình của thần nữ tiềm dân mi vào đến thành từ châu sông sát ghé thanh tâm trà thất cả chủ quán trà thất này tên gọi trịnh phương đình là người chỉ huy mạng lưới trinh sát của kim diện cung trong thành Chính giả đã báo cho song sát biết việc Nam Cung Giao ghé từ Châu hồi giữa tháng Tư, nhưng lại sau khi chàng đã rời khỏi. Họ trịnh khôm lưng chào, thuộc hạ bái kiến nhị tướng. Song sát có chức danh Hồng Y Nhị Tướng trong Kim Diện Cung. Nhị sát tiêu xung quanh lạnh lùng bảo, người mau huy động thủ hạ tìm cho ra Nam Cung Thiếu Gia, lão thân nghe nói Y đã đến đây. Lịnh Phương Đình gãi đầu ấp úng, bẩm lão nhân gia, thuộc hạ nghe báo cáo rằng chiều qua có một cỗ xe độc mã tồi tàn đi vào Tứ Hải Đại Lữ Điếm, lòng rất nghi hoặc, song chưa có thời gian thẩm tra lại. Đại sát Thân Công Hải mỉm cười Chỉ có gã tiểu quỷ Nam Cung Giao mới hành động quái dị như thế, người mau cho người đến đấy hỏi lão chuẩn quỷ họ tề xem sao hãy bảo lão tề thanh hải ấy rằng nếu không thực thà khai báo thì hãy coi chừng kim diệm cung đuổi cổ khỏi từ châu đấy. Trịnh Phương Đình khúm núm vân dạ để thuộc hạ đích thân đi cho chắc ăn. lão già ấy năm xưa từng nổi danh là sơn tây thiết hán chẳng hề xem bọn đệ tử cấp thấp của bổn cung ra gì. song rách ngồi uống trà chờ đợi chỉ hơn khắc sau đã có tin. Trịnh Phương Đình hớn hở báo cáo. Bẩm nhị vị lão gia, quả đúng là năm cung thiếu gia đang trọ ở Tứ Hải Đại Lữ Điếm Dường như chàng ta cũng đoán ra việc nhị vị sẽ đi tìm, dặn dò họ thời trước Thiếu gia ngỏ lời mời nhị vị đến đấy hội ngộ Phương Đình dừng lời bối rối một lúc mới nói tiếp Thiếu gia còn dặn thuộc hạ không được báo cho cung chủ biết rằng y đã đến Việc này khiến thuộc hạ rất băn khoăn, không biết tính sao nhị sát tiêu xung quanh cười nhạt Công chủ không giận rễ cần gì phải biết tin này ngươi cứ việc câm miệng lại có gì lão thân sẽ chịu trách nhiệm mặt trời xa không nóng bàn đống lửa gần do vậy bọn đệ tử kim diện cung sợ hãi yên đài song sát hơn cả Công chủ nhất là khi bà già khó tính và nóng nảy này lại phụ trách hình đường họ trịnh chỉ còn cách cúi đầu tuân mệnh thân công hải gật gù bảo vợ Dâu nhi sợ lộ nên cứ ru rú ở Tứ Hải Lữ Điếm, thôi thì chúng ta chịu khó đến đấy thăm gã vậy. Tiêu Lão Thái thở dài, lão thân đâu hẹp hòi đến mức cách y thất lễ, lỗi này là do thiền cung chủ cơ mà. Song sát lên ngựa đi đến Tứ Hải Đại Lữ Điếm, quá trưa mới về Kim Diện Cung, sắc diện u ám, nặng triểu âu lo phần năm cung giao thì cứ ẩn mình trong cơ ngơi của sơn tây thiết hán tề thanh hải quấn quít giới đinh tử phượng và tranh thủ luyện kiếm bào thai đã được hơn năm tháng nên hai người không ân ái với nhau song những nụ hôn và động tác giúp da âu yếm cũng đã khiến tình vợ chồng thêm thắm thiết họ luôn miệng nói về đứa con sắp ra đời đố nhau rằng trai hay gái Tài trưởng quỹ đã kể cho Nam Cung Giao nghe cái chết đầy nghi vấn của Đông Thành Bá dễ cảnh. Nhà môn từ Châu đã khẳng định họ dễ treo cổ tự vẫn, vì không hề có dấu vết nào của người ngoài trên hiện trường hay trên cơ thể Đông Thành Bá. Điều khó hiểu là tại sao dễ cảnh lại tự treo cổ khi mới mua về một ả kỹ nữ tuyệt đẹp và đang xây thêm nhà mới trên mảnh đất mới đòi lại của đám giao chỉ lưu dông. Trưa mùng 1 tháng 8, tử phượng lục lọi tủ gỗ, tìm y phục bẩn của Nam Cung Giao cho gia nhân lửa điếm giặt vũ, thì nhớ đến bọc giải đựng tài sản của Hồ bang Nam Cung Giao hơi mất cỡ vì hành vi trộm cắp này nên đã không nhìn đến. Tử phượng hiếu kỳ mở ra xem thử, nàng không hề động lòng trước số châu báu và ngân phiếu trị giá đến 6 dạng lượng vàng vì chúng vốn là của nàng. Xài Tuấn lấy Tử Phượng cũng vì tài sản kết xù của Đinh Gia Trang, Đất An Dương. Song Tử Phượng lại hân quan khi nhìn thấy lọ sành đựng thuốc và hai ống đồng. Nàng ra lan can, dãy gọi Nam Cung Giao. Chàng đang luyện kiếm dưới vườn hoa. Nam Cung Giao liền đến. Thấy tam vật ngủ ngang trên giường, ngượng ngùng nói. Ta tưởng nàng đã chết nên vét sạch tủ, khiến Xài Tuấn vừa mất vợ vừa phá sản. Tội nghiệp cho gã. Tử Phượng phì cười Tướng công đường nhân hậu kiểu đàn bà như thế Chàng vét nhãn ngân quỷ Hồ ban Tức là đã chặn đứng âm mưu thống trị Võ Lâm Của xài Tuấn và Hồ Ly Sông Tiên Sao lại phải ái nái trả lại Số tài sản này vốn là của Thiếp Và chỉ mới là một nửa gia tài Mà cha Thiếp đã để lại Nam Cung Giao tròn mắt Thật thế sao Vậy mà ta cứ ái nái mãi Tử Phượng mỉm cười nói đùa Giờ thiếp đã có của hồi môn Để yên tâm về làm dâu họ Nam Cung Cảm tạ tướng công Nam Cung Giao ngồi xuống cạnh giường Xoa chiếc bụng tròn trĩnh của nàng và bảo Của hồi môn đáng giá nhất là cái này đây vàng bạc thì có đáng gì Tử Phượng liếc chàng tình tứ Cầm lọ sành đi cho chàng và nói Tướng công Trong này có 10 viên tái xanh đan Trị thương rất thần hiệu Nối xương liền thịt bồi bổ nguyên khí, chàng hãy giữ lấy mạ phòng thân. Tiếp đang mang thai, không thể dùng được. Nam Cung Giao đổ ra lòng bàn tay những viên thuốc đỏ như chu sa, nhỏ bằng hạt đậu và thơm mùi xanh. Chàng đổ trở lại vào lọ sành rồi đặt xuống giường, tay vơ lấy hai ống đồng, miệng hỏi Phượng Mũi đã mở hai cái ống quỷ quái này ra xem chưa? Tử Phượng không đáp mà hỏi lại thế tướng Công lấy chúng ở chỗ nào? Nam Cung dao cười khanh khách. Ta mổ bụng hai vật tổ trên bệ thờ của sông Tiên, không ngờ lại tìm ra những vật này. Tử Phượng quýt chàng. Tướng Công suốt đời chỉ làm liều, xong lại luôn gặp may. Đây chính là tuyệt học của câu trầm chân nhân thời nhà Nguyên, sư tổ của Hồ Ly sông Tiên. Chân nhân có tục danh là Bỗng Hoa Phát, học đạo lão trang từ nhỏ, đến tuổi 60 thì thành lập giáo phái ở núi Mân Sơn, Tứ Xuyên, tự xưng là câu trầm, thượng cung thiên hoàng đế giáng phàm, làm giáo chủ câu trầm giáo. chân Nhân rất giỏi võ và pháp thuật siêu việt nên mê hoặc được người đời, có đến hàm dạng tín đồ. Năm chỉ nguyên thứ 26 đời vua Nguyên Thái Tổ, chân Nhân khởi binh đánh chiếm thành đô, xong đoàn quân hô hợp của ông đã bị kỵ binh thiện chiến của Mông Cổ đánh tan. Chân nhân phẫn chí lên núi kỳ liên ẩn giật, thu nhận đệ tử hồ ly sông tiên, chính là hậu duệ của câu trầm giáo. Nam cô giáo cười xòa, nàng dài dòng chi cho mệt xác để ta mở ra xem thử. chàng bắp bể lớp xác quanh đường tiếp giáp vặn nắp ống đồng. Đổ ra một quyển sách mỏng, bìa ghi mấy chữ, câu trầm chân kinh, quyển thượng Và trong ống thứ hai, chính là quyển hạ Quyển thượng giải nội công, quyền pháp, đao pháp và kinh công Quyển hạ gồm toàn toa thuốc và những câu thần chú, phương pháp luyện linh đan Năm cung giao bỏ qua tất cả xong lại bị hấp dẫn bởi những trang cuối Đoạn này có sáu hình vẽ một người đang đứng trên thân đầy những vạch đã biểu thị kinh mạch chàng đọc kỹ những đoạn khẩu quyết dẫn dãi, miệng lẩm bẩm, công phu thần âm chấn phủ này quả là lợi hại, ta phải học mới mong toàn mạng khi gặp hồ ly sông tiên. Tử Phượng cười khúc khích, tướng công làm gì mà nói một mình như ma ám vậy, chàng thấy võ học trong kinh thế nào. Năm cung giao đâm chiêu đáp, tất cả đều lợi hại, song chẳng thể học trong vài ngày, Giả lại ta đang tập trung rèn luyện chiêu kiếm vô thủy vô minh song công phu thần âm chấn phủ lại có thể dùng âm thanh bất ngờ tấn công phủ tạng đối phương nên ta phải cố học, ít ra cũng tự bảo vệ được mình trước sông tiên Nói xong, chàng cầm quyển hạ rời phòng, tìm chỗ vắng vẻ mà luyện tập Chiều 16, Yên Đài song sát cho Thủ Hạ đến báo với Nam Cung Giao rằng Kim Diễn Cung đã phát hiện hàng trăm kẻ khả nghi vào Thành Từ Châu, có lẽ phe địch sẽ tiến công nội trong đêm nay. Đại sát Thân Công Hải biết rằng, tuy bổn Cung đã chuẩn bị chu đáo, song vẫn không đủ cao thủ để đối phó với Long Giác Thần Quân và Hồ Ly Song Tiên, mong giao nhi niệm tình dân mi mà đến giúp một tay Nam cung giao đã nhắn lời phúc đáp, không phải vì thần nữ mà là vì tấm lòng yêu thương của nhị vị nhân gia, giao này sẽ có mặt. Yên đài song sát nghe được câu này nở từng khúc ruột và rất yên tâm, họ không hề nói gì với cung chủ tiền phong dân, để sự xuất hiện bất ngờ của Nam cung giao sẽ làm cho lão sáng mắt ra. Cuối canh ba đêm ấy, bốn căm hắc y nhân tựa như đám quan hồn từ chân núi lướt nhanh về phía Kim Diễn Cung, chia nhau vây kính ba mặt và phía sau là dách núi. Họ áp sát bức tường vây cao hơn trượng chờ đợi, hơn chục tay khinh công cao cường nhảy lên bám lấy cạnh tường, ló đầu quan sát. Kim Diễn Cung có chu vi đến hai dặm, hình chỉ nhợt vung vứt. Nếu trừ đi cảnh hướng Bắc là vách núi, thì chiều dài tường vây ba cảnh còn lại cũng ngót ngót chậm rưỡi. Chẳng thấy nào đủ người canh gác suốt quãng đường dài thường thuộc ấy, nên Kim Diện Cung đã phòng thủ theo phương châm, co cụm không để hở, địch sáng mà ta tối. Nghĩa là các công trình kiến trúc đều nằm gọn ở chính giữa, giáp vách núi, song lại cách tường vây một khoảng cách là 15 trượng. Trên khoảng trống này hoàn toàn không có cây cối, chỉ trồng cỏ và hoa Rải rác khắp nơi là những cột gỗ tròn, thẳng, cao hơn trượng, được bào nhẵn và sơn đỏ cẩn thận Trên đầu cột được lắp một chớp hình nón bằng đồng lá có tác dụng che mưa cho những cây đèn bảo Đây là một loại đèn có bóng pha lê thấp bằng dầu mỡ mua của người Bồ Đào Nha Dù gặp gió lớn cũng không tắt Phải vào nước đố đổ dách như Kim Diện Cung mới dám mua hơn trăm cây đèn loại này về thắp hàng đêm. Mỗi buổi chiều, bọn đệ tử Kim Diện Cung dùng sào tre móc lên đầu cột, sáng lại đưa xuống để châm dầu hoặc thay bất nếu cần. Vậy là bất cứ tên đạo tặc nào vượt tường, tím vào cũng đều phơi mình dưới luồng ánh sáng vàng vọt của những cây đèn. Còn toán võ sĩ phòng vệ chỉ cần ngồi tại cửa cổng quan sát được một phạm vi rất rộng. Bọn trinh sát của vô thanh cốc đã đến đây từ 10 ngày trước, đêm đêm điều nghiên địa hình, tìm hiểu quy luật phòng thủ của Kim Diễn Cung. Đêm nay cảnh vật cũng yên tĩnh như mọi đêm, các cơ ngươi kia vẫn ngủ say sau hàng rào qua một cần. Thấp thoáng đó đây là dài ánh đèn lồng leo lét của toán tuần tra ít ỏi. Vùng không gian sáng sủa của bãi cỏ không hề làm nản lòng Long giác thần quân và hồ ly sông Tiên. Họ đến đây với một lực lượng hùng hậu, dùng chiến thuật xét đánh không kịp bưng tay, bất ngờ tập kích lúc kim diện cung không phòng bị. Họ sẽ dượt bãi trống kia với tốc độ của gió ngựa và tha hồ tàn sát. Người trong cung có muốn trợ tay cũng đã muộn Bọn trinh sát trên đầu tường yên tâm phớt tay ra hiệu Và cả đoàn quân nhất tề nhảy lên bám cạnh tường Sau tín hiệu thứ hai, bốn trăm sát thủ áo đen đồng loạt tung mình qua tường vây Rơi xuống đất và lướt đi như gió về phía trung tâm Song từ sau hàng rào mọc cần tối tâm kia Bỗng gian lên tiếng dây cung bật tanh tách Và trận mưa tên bay ra phủ kính bọn H. y Phe kim diện cung bắn theo lối liên hoàng, kể ra tên, người bắn nối, chỉ sau vài đợt đầu đã hạ gục một phần ba quân số phe địch. tiếng rênh la xé nát màn đêm, hơn trăm người trúng tên, có độ hai ba chục là đệ tử Vô Thanh Cốc, đám sát thủ Kiêu Dũng ấy đều là học trò của Long Giác thần quân, gọi lão bằng sư phụ. Thế cho nên Khương Lão ma đau lòng, khôn xiết, gầm vang, tiến lên Phương châm của vô thanh cốc là giết sạch, cướp sạch và luôn giấu mặt Do vậy bản thân Lão cùng Hồ Ly Song Tiên và toàn thể bọn H.I. đều trùm kính mặt chỉ để lộ hai con mắt Phe Kim Diện Cung chỉ có thể nhận ra các cao thủ đầu não của phe địch dựa vào võ công hoặc vũ khí Đêm nay, Long Giác Thần Quân và Hộ Ly Song Tiên cùng tiến vào theo hướng tổng chính. Thứ nhất là vì địa vị của họ, thứ hai là tạo thành mũi nhọn sắc bén, tập trung đánh thủng phòng tuyến đối phương, hai mặt còn lại do các hộ pháp hộ ban thống lãnh. Tuy mất yếu tố bất ngờ và từ đầu đã tổn thất hơn trăm người, song Khương lão quỷ vẫn tự tin rằng phe mình sẽ thắng. Với bản lãnh của lão và hộ Ly Song Tiên, Thì chẳng ai địch lại Cứ giết xong Kim diện cung chủ Và yên đài song sát Là hàng ngũ đối phương Sẽ như rắn mất đầu Tán loạn ngay thôi Hơn nữa Mỗi kiếm thủ vô thanh cốc Lợi hại bằng Ba bốn gã môn nhân ăn hại Của kim diện cung Vũ khí của khương quan mật là kiếm Và song tiên là đao Ba người này công lực phi phàm Ẩn mình sau màn lưới thép dày đặc Lướt đi dưới trận mưa tên Chỉ phút chốc đã đến được hàng rào một cần. Lập tức có người đón tiếp, đó là Kim Diện Cung Chủ Tiền Phong Dân và Yên Đài Sông Sát. Tuy danh tiếng, tuổi tác của Khương Quang Bật và Sông Tiên đều hơn hẳn, song chưa chạm trán họ lần nào nên ba cao thủ Kim Diện Cung vẫn còn chút tự tin. Tiền Cung Chủ dở pho Kim Long Kiếm Pháp chặn đường Long Giác Thần Quân, còn Sông Sát Múa Quái Trượng tấn công Hồ Ly Sông Tiên. Tiền Phong Vân mê vàng hơn cả vợ con, nên ngay Thanh Kiếm cũng giác vàng chói lọi. Song đằng sau vẻ hào nhoáng phàm tục ấy là một con người có thực tài và cơ trí rất thâm trầm. Đường kiếm của họ Tiền nhanh, độc và chuẩn xác, biểu hiện một trình độ kiếm thuật cao siêu. Nếu không thì lão đã chẳng đã bại được trưởng môn hai phái Võ Đan và Hoa Sơn. Long giác thần quân có phần kinh ngạc trước bản lãnh của đối thủ, lão dốm chẳng xem tiền phong dân ra gì. Hương lão quỷ tăng thêm công lực, cố kết liễu kẻ địch cho sớm. Dù thanh kiếm pháp quả danh bất hư truyền, bảo kiếm loan loáng dưới ánh đèn lẳng lặng công phá màn kiếm ảnh vàng đóng của họ tiền. Âm thầm xuyên qua sơ hở, đâm vào mặt tiền phong dân. Đáng lẽ họ tiền không tránh được nhát kiếm quỷ dị này, xong chiếc mặt nạ vàng đã làm mũi kiếm của Long giác thần quân chậm lại một sát na, vừa đủ để tiền phong dân thoát chết. Kim diện rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt gian hùng của lão. Long giác thần quân cười nhạt, mì may mắn đấy, và lão ập đến tấn công quyết liệt, quyết không tha cho họ tiền. Xong từ sau bụi mộc cần đã có hai bóng người nhảy ra, chia tả hữu tập kích khương quan bật, đỡ đòn cho tiền cung chủ. Họ là hai lão nhân áo trắng, tóc hoa râm, khăn trắng che nửa mặt, sử dụng một cây búa thép dài ba xích, sơn đỏ như máu. Thượng thần quân múa kiếm đánh bạc ra, miệng quát giang. Thì ra là quyết phủ hội. Tiệm phong dân rảnh tay lên tiếng, Đúng là họ đấy, để xem hôm nay Long giác thần quân còn tác quai tác quái được nữa không? Long giác thần quân dù võ công quán thế cũng nhất thời không sao áp đảo được ba kẻ địch lợi hại kia Lão điên tiết phối hợp kiếm pháp và khinh công vô thanh, tả xung hữu đột Còn mặt trận của hồ ly sông Tiên và yên đài sông Sát thì sao? Sông Sát thua sông Tiên chỉ 4 năm tuổi, từ lâu vốn không phục nay gặp dịp quyết so tài cao thấp. Đại sát Thân Công Hải đánh với Hồ Tiên Cổ Quyền Minh, chờ Ly Tiên Bàng, Thu Liên cho Nhị Sát, Tiêu Thương Anh. song Tiên sử dụng đao, và tất nhiên đao của Ly Tiên mỏng hơn, nhẹ hơn. Nữ nhân rất hiếm khi học đao Pháp, họ thích hợp với kiếm vì kiếm nhẹ và có hình dáng đẹp Có thể nói rằng Ly Tiên bàn Thu Liên là người đàn bà giỏi đao pháp nhất trong giới quần thoa. Thoạt đầu hai cây quải trượng dài và nặng nề của vợ chồng song sát có vẻ chiếm ưu thế. trưởng kình vù vù chấn động không gian, lực đạo mạnh như bão tố, nhưng hồ đi song tiên danh phù kỳ thực, ngang nhiên dùng đao, va chạm và chẳng chút kém thế. Điều này chứng tỏ công lực họ cao hơn song sát một bậc câu trần đao pháp biến hóa khôn lường, chiêu thức dụng dập như bão táp mưa sa, lại thêm khinh công của sông Tiên vô cùng quỷ mị, tiến thoái nhanh tự gió, mỗi lần nhập nội đều gây khó khăn cho đối thủ. Được gần trăm chiêu, Hồ Tiên bỗng quát lớn một âm thanh vô nghĩa, "hu!" Lập tức, đại sát thân công hải nghe lá lách đao nhói, khí lực giảm bớt nhiều. Thế là Hồ Tiên Cổ Quyền Minh ập vào đánh bạc quải trượng và thọc đao uy hiếp dùng ngực đại sát. Thân Lão Kinh hoàng ngửa người theo thế Thiết Bản Kiều, búng chân bay ngược về phía sau. Đại sát thoát chết, song ngực rách một đường dài bắn máu, may mà vết thương không sâu. Bên kia, nhị sát tiêu xung quanh cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Sau tuyến Xu của Ly Tiên bàn Thu Liên, thiêu mẫu nhói dùng gan, chân khí trì trệ, lập tức bị ly tiên áp sát, trạch một đao trên đùi trái. Song sát khiếp dế trước tả pháp quái dị, mốt tích thiết trưởng thủ nhiều hơn công, liên tiếp bị đẩy lùi. Nếu kéo dài tình trạng này, họ khó thoát được tai ương. Nhưng đúng lúc ấy, hai lão nhân tóc bạc, giỏ phục trắng mặt quấn khăn, sách búa nhảy vào trợ chiến. Họ tấn công phía sau sông Tiên, tạo thành thế gọng kềm, giảm nhẹ áp lực cho sông sát. Hồ Tiên cười nhạt, thì ra tàn dư quyết thủ hội được Kim Diễn Cung thu nạp. Lão già lão cầm búa chẳng thèm ậm ừ, chỉ cực lực đánh dồn. Dược trên đỉnh núi Kim Sơn phát ra tiếng nổ rất lớn và một cột pháo hoa tỏa sáng rực rỡ. Đấy là tín hiệu của Kim Diễn Cung cầu cứu quân triều đình. Tiền phong vân vấn khởi quát giang, long giác thần quân, đêm nay lão là cá trong rõ rồi. Đầu ngờ khương quan bật cười khanh khách. Lão phu đã tính trước cả rồi, ngươi thử nhìn về phía từ châu xem. Tiền cung chủ điến hồn khi thấy xa xa có khói lửa bốc lên ngút trời. Như vậy là phe đối phương đã cho thủ hạ phóng hỏa những công trình trọng yếu trong thành để cầm chân quan quân. Khi Kho Lương Thảo hoặc quan Nguyễn Đường bốc cháy, chắc chắn quan Tổng Binh sẽ phải lo chữa cháy, bỏ mặt Kim Diễn Cung dù lão đã nhận trước ngàn lượng bạc. Tiện phong vân càng thêm trón ván khi những tiếng kêu la lìa đời trong cuộc hỗn loạn chung quanh, đa số là phương ngữ vùng Giang Nam. Nghĩa là đệ tử Kim Diễn Cung thương vong quá nhiều. Dù đã nói ra rã suốt cuộc sinh tồn, Sau khi chết, người ta vẫn cố vớt vát phát, phát ra vài tiếng kêu thang, hoặc những âm thanh biểu thị sự đớn đau tiếc núi. Đương nhiên, trừ những kẻ bị chặt bay đầu. Ưu thế đang thuộc về Liên Quân Vô Thanh cốc Hồ ban vì họ đã đem đến đây những thủ hạ kiêu dũng nhất. Toán bạch y cận vệ của Kim Diện Cung tuy cũng kha khá, song chỉ có 18 người và bản lãnh chẳng thể sánh với đám sát thủ chuyên nghiệp, lão luyện của Vô Thanh Cốc. Tóm lại, nếu quan quân không đến chắc chắn Kim Diện Cung sẽ bị tận diệt. Yên đài song sát nghe lòng nóng như lửa đốt, mong mỏi Nam Cung Giao xuất hiện. Vì sao cuộc chiến đã xảy ra gần nửa canh giờ mà gã tiểu tử khốn kiếp kia vẫn chưa chịu đến? Phải chăn gã sợ chết, bỏ mụ vợ bụng bầu nên đã làm lơ quay mặt Thật ra nam cung giao đã bị trách quan, chàng đến rất sớm, nắp trên ngọn cây du cổ thụ phía ngoài bức tường mé tay Chàng phải ở đấy vì cung chủ phu nhân, mẹ ruột của dân mi đang dưỡng bệnh trong hậu viện Nhạc mỗi chàng thân thể yếu đuối, liên tục bệnh hoạn suốt 5 năm qua Nam Cung Giao chỉ nghe kể và biết mặt bà qua bức vẽ chân dung mà thần nữ đã mang theo. Giới chàng, tất cả những bà mẹ đều tuyệt diệu và vĩ đại, do đó Nam Cung Giao phải lo cho bà trước, mặt xác lão nhạc phụ khó ưa kia. Mỗi hướng đông cũng có thể quy hiếp khu hậu viện, song quỷ cung đường cổ nhu lại tiến vào từ hướng này vốp dáng cao lớn và cây côn thép trong tay đã tự tố cáo lai lịch dù họ đường đã trùm kính mặt nam cung giao đã từng va chạm với lão phó ban chủ hộ ban này và hiểu rằng từ yên đài sông sát hoặc tiên phong vân trong kim diện cung không có ai đủ sức cầm chân quý cô. Quả đúng như thế, loạn tiễn của phe chủ nhà đã giết liền mấy chục tên hắc y Xong không ngang được bước tiến của quý công và hai lão hàm đang kiếm khách Họ mở đường máu, đưa thủ hạ vào đến tận hàng rào một cẩn Đón đánh ba hung thần này là ba vị hộ cung kiếm sử Và một lão già bạch y, bịt mặt, cầm búa Lát sau có một chàng trai tuổi đôi chín, vỏ phục vàng rực nhảy xuống đất vượt tường phi thân qua bãi trống tấn công vào sau lưng hai gã kiếm thủ vô thanh cốc bọn học trò của Long Giác Thần Quân đều ở độ tuổi trung niên trở lên công lực thâm hậu tai mắt tinh tường nên phát hiện ra kẻ đánh lén một tên quay lại đối phó nhưng tiếc rằng gã không phá nổi chiêu kiếm thần tốc ảo diệu của đối phương ngã gục và bị đâm thủng ngực Năm Cung Giao sấn tới, giết luôn gã thứ hai, và gã đang phải đối phó với đội trưởng đội bạch y cận vệ của Kim Diễn Cung là Cam Bố Cóc. Họ Cam từng chạm kiếm với chàng hồi năm ngoái khi đến cô Tô Đại Tủ Lâu, bắt Mộc Kính Thanh. Sau này khi chàng thượng đài tỷ võ tranh giành thần nữ, gã cũng được một kích. Do vậy họ Cam nhận ra ngay, nhờ chu kiếm và thanh lạc điểu kiếm dài ngoẳng gã mừng rỡ reo lên. Nam cung thiếu gia, nam cung giao gật đầu hỏi lại: Nhạc mẫu ta có được bảo vệ chú đáo hay không? Cam bố cốt trấn an, thiếu gia yên tâm, cung chủ phu nhân đã được đưa xuống mật thất và ở ngoài đó có mười tay kiếm sẵn sàng xả thân bảo vệ. Nam cung giao nghiêm giọng đáp: thế cũng tốt xong trường hợp hậu viện bốc cháy, ngươi phải cổng bà ấy chạy vào hang phía sau núi ẩn trốn. Nếu ngươi không bảo vệ được an toàn cho phu nhân, thì đừng trách ta. Họ cam vội vòng tay hứa, thuộc hạ quyết chẳng dám phụ lòng phó thác của thiếu gia. Nam cung giao vỗ vai gã phi thân vào sâu trận địa, trên đường đi chàng tiện tay đâm chém bọn hắc y. Xác người nằm la liệt dưới đất, mùi máu tanh lên nồng nặc. Và tiếng kêu than gian lên không ngớt, khiến lòng năm cung giáo sống sang Chàng nhớ lại lời dạy bảo của sư phụ là thiền sơn trưởng lão nên hạn chế việc giết chóc Chỉ đã thương cánh tay cầm vũ khí của đối phương, để loại chúng khỏi dòng chiến Ban chúng hồ ban sử dụng đao, còn bọn sát thủ do thanh cốc thì dùng kiếm, rất dễ phân biệt Nam Cung Giao khá nhẹ nhàng với đám đau thủ Hồ Bang song lại cố chặt đứt cánh tay cầm kiếm của những sát thủ vô thanh cốc hoặc giết luôn. Tội ác của chúng ngập đầu, không tha cả đàn bà con trẻ, có chết cũng là đáng lắm. Sau khi học được hư ảnh thần bộ, bản lĩnh Nam Cung Giao tăng tiến hơn xưa đến hai bà bật. Chẳng có gì khó hiểu vì giờ đây đối thủ không thể đâm trúng một cái bóng. Dịu dụng hư ảnh thần bộ là chỗ quán vị nhanh đến mức Hình ảnh cũ vẫn còn lưu lại trong mắt đối phương Đã thương thì ít tốn công sức và mau chóng hơn giết người Do vậy Nam Cung dao tiến lên rất nhanh và thu hoạch cũng nhiều Có không dưới 30 gã hắc y trúng kiếm của chúng Nam Cung dao không ngờ lòng nhân của mình đã trở thành vô ích Vì gã hoàng lạnh lùng hạ thủ Nạn nhân đã thọ thương hoặc cục mất tay cầm đau kiếm thì làm sao sống nổi với lưỡi kiếm phẫn nộ của cam bổ cốc Mỏ vàng kim sơn do tiền phong dân tìm ra, song lão không có quyền độc chiếm mà phải nộp một nửa cho quốc khố Kim Diện Cung khai thác được quảng vàng, phải đưa đến Bắc Kinh tinh luyện, đúc thành vàng nén rồi nhận phần mình đưa về Dù có quan quân từ châu theo hộ tống, song đội Bạch Y cận Vệ cũng đã nhiều phen vào sinh ra tử để giữ dàng. Trong suốt hàng trăm trận, giết người đã quen nên lòng không mềm như Nam Cung Giao. Đấy là chuyện của họ Cam, chúng ta hãy quay lại với gà nhà là Nam Cung Giao. Chàng đã đến được trận địa khốc liệt gần hàng rào một Cẩn, song hơi muộn. Trước đó, hàng đa nhất kiếm Mạc Phi Hầu đã kịp đâm thủng cổ hộ cung để tam kiếm sứ tưởng Phi Duyên Và hiện tại, quy côn đường cổ ngư đã quét vang trường kiếm lẫn búa thép của Phạm Kiếm Sứ cùng lão già huyết phủ hội, xong về phía tiền thanh giám Đường lão biết gã trai diêm vúa sợ chết kia là năm tử duy nhất của cung chủ Kim Diễn Cung Nếu bắt được gã làm con tin thì sẽ khống chế cuộc diện tiền phong dân lẽ nào lại không thương con chàng thiếu công chủ nhà ta đang đứng sát hàng đào qua một cẩn thấy cả thân hình to lớn đen thui của quy côn hung hãn lao đến chẳng còn hùng phách gì tay chân mềm nhũn miệng há hốc mắt lạc thần vì hải hùng gã không biết rằng quy côn chỉ muốn bắt sống mình chứ không giết ngay lúc này người ở gần tiền thanh giám nhất chính là đệ nhất kiếm sứ và lão già quý phụ hội Nhưng lúc này họ đang ngã chỏng gọng, tay đau nhất, vũ khí chẳng còn thì làm sao cứu nổi ai? Thanh giám sợ đến nỗi bỉnh cả ra quần, đứng chết chân không sao quậy nổi. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử, cha cọp đẻ con chó, thật quái âm thai. Song khi còn cách con mồi tội nghiệp già hôi thối kia nửa trượng, Quý cô phải đình bộ quay ngoái lại chống đỡ chiêu kiếm ác liệt của một người áo lam sậm, mặt cột chiếc khăn trắng. Gã này không hiểu từ xó nào xuất hiện, huy hiếp hậu tâm của quỷ côn. Kiếm kình rít lên như tiếng lụa xé, biểu hiện một công lực thâm hậu, khiến đường lão quỷ không dám xem thường, phải bỏ thanh giám, bảo vệ cái mạng già trước đã. Nhưng động tác quay mình cũng đủ để quỷ côn mất tiên cơ, chậm chạp dài sát na Và không kịp dồn hết lực đạo vào thiết côn Đường cổ ngư múa tích vũ khí công phá màn kiếm ảnh mờ mờ như mây mù và điểm những chấm đen Tiếp rằng chiêu cô điểu nhập vân chỉ còn toàn ảo ảo Và chỉ có duy nhất một đường kiếm là thật Mũi kiếm của Nam Cung dao không hề bị chặn lại Chương tới điểm vào vai phải họ đường Chàng có thể chọn ngược trái lão song sẽ bị cản trở Bởi bàn tay tả đang thủ thế Dù có thành công Cũng bị thiết côn trả đòn cho vậy năm Cung Giao đã lách mũi kiếm Đâm thủng huyệt dân môn vai phải Ở bờ dưới đầu ngoài xương đòn Thế là cánh tay cầm cung của họ đường rũ liệt Đau đớn vô cùng Lão thét lên Nhảy chết sang tả Co chân đào tẩu Bỏ cả cung sắt lại Với vết thương này, phải ít nhất 3 tháng, đường lão mới có thể cầm vững côn Nam Cung Giao không đuổi theo, tung mình về phía hàm đang nhất kiếm Mạc Vi Hầu Lão ta đang cùng Mạc Quang Tung, dây đánh hộ cung đệ nhị kiếm sứ Dư Kinh Hoa Sắp sửa lấy mạng họ Dư Tiếng rên và hành động bỏ của chạy lấy người của quỷ côn đã lọt vào tai mắt của sông kiếm nhưng họ chưa kịp có chủ ý thì gã áo lam bịt mặt kia đã đến nơi từ khoảng cách hơn trượng ập vào như cơn lốc mặt vi hầu vội để bào đệ một mình với dưa kính hoa quay sang đón đầu kẻ địch lão nghiến răng dồn hết tu vi vào chiêu kiếm sơn áp đinh bốc lên không trung bủa lưới xuống đầu gã áo lam năm ngoái Mạc Lão Đại đã từng dùng chiêu này đánh Nam Cung Giao ở gần Hậu Khâu, ngoại thành Tô Châu. Ngày ấy chàng đối phó bằng chiêu lạc điểu hoang nguyệt, tuy chiếm ưu thế nhưng cũng bị thương nhẹ. Lần này chàng quyết định phản ứng bằng cách khác. Nam Cung Giao chờ hơi thép lạnh phà vào mặt mới đảo bộ biến mất. Mạc Phi Hầu hụt mục tiêu, sa xuống đất, kinh hãi muốn kiếm phòng thân nhưng kẻ thù đã từ phía sau ập đến tuy họ nhạc đã kịp phát hiện quay lại ngay điểm liền 16 thức kiếm cố chặn đứng đoàn tập kích song chỉ hoài công cả tiểu tử kia còn ở ngoài tầm kiếm của Mạc Phi Hầu vậy mà lão lại nghe mực mình đau đớn khủng khiếp trước lúc lìa đời lão chợt hiểu ra nguyên do thều thào nói té ra là ngươi rồi lão gục ngã chết vì tim đã thủng Mạc quan tung Trước đây đứng hàng thứ ba trong Tam Kiếm sau thăng chức thành Nhị Kiếm vì Mạc Lão Nhị đã bị Nam Cung Giao giết ở Tô Châu. Giờ thì Lão có thể bỏ chạy và xưng là Nhất Kiếm sau cái chết của Mạc Vi Hầu. Nhưng Lão có muốn thế cũng chẳng được vì tay cao thủ Quý Phủ Hội đã nhặt búa lên hỗ trợ Nhị Kiếm Sứ Dư Kinh Hoa. Còn hộ cung đệ nhất kiếm sứ Phạm Quang Hồ đang cùng năm cung giao đứng cạnh thiếu cung chủ tiền thanh giám Nghe mùi hôi thối từ thân thể thanh giám bốc ra nồng nặc Phạm lão cau mày mỉa mai Thật là đẹp mặt giá mà cung chủ được chứng kiến cảnh tượng này Thanh giám thẹn đỏ mặt giang này mong Phạm kiếm sứ đừng kể lại cho cha ta biết Gã quay sang nói với ân nhân của mình Bổn thiếu gia quyết định ân cứu mạng một cách trọng hậu Và mong các hạ cũng đừng thiết lộ việc đáng xấu hổ này Nam Cung Giao cười khanh khách Sao lại phải xấu hổ Ngươi cứ để nguyên thế này mà chạy một dòng trận địa Biết đâu phe đối phương nghe mùi lăn ra ngất xỉu ca lũ Thế là phe ta toàn thắng Nghe giọng diễu cợt thanh giám giận dữ nạt Ngươi đừng ý có công cứu mạng ta mà dở giọng phạm thượng Đệ nhất kiếm sứ cười nhạt Người này chính là nam cung thiếu gia, tỷ phu của công tử đấy Thanh giám giật mình bẻn lẻn vái dài Té ra là tỷ phu, xin lượng thứ cho tiểu đệ Nam cung giao gật gù Không sao, người mau vào trong bảo bọn nô tỳ rửa đích cho Và đừng ló mặt ra ngoài nữa Ta sẽ không nói gì với nhạc phụ đâu Họ tiền mừng rỡ quay gót khỉnh khẳng rón rén bước đi, cố giữ cho nỗi nhục nhã nằm im trong đũng quần Nam Cung Giao Tủm tỉm Cười bảo Phạm Lão Phạm Đại Thúc ở Lại Trấn giữ mặt trận này, tiểu điệt ra phía trước xem sao Dứt lời chàng phi thân về hướng Nam Phạm Quang Hồ nhìn theo tử nhũ Gã này võ nghệ siêu quần bạc tụy tính tình lại phóng khoáng và khiêm tốn, xứng đáng thừa kế cơ nghiệp kim diễn cung Chứ chẳng phải tên thanh giám hèn mạc kêu can kia Tuy sự việc mạng Tây được diễn tả dài dòng lụm thượng song lại xảy ra chẳng lâu Khi Nam Cung Giao ra đến Tiểu Đình Thì cuộc chiến ở đấy vẫn chưa ngã ngủ Còn nguy ngập hơn Long Giác Thần Quân và Hồ Ly Sông Tiên Đã giết được hai cao thủ Quyết Phủ Hội Đã thương Kim Diện Cung Chủ Và Yên Đài Sông Sát Song vẫn chưa thể kết thúc ngay lập tức được. Nam Cung Giao nhận ra Song Sát đã thọ thương, vội lao vào hỗ trợ. Mục tiêu của chàng là hồ Tiên cổ Quyền Minh. Cổ Lão Ma thấy có người tấn công vào mé tả, vội đảo bộ, bỏ đại sát, Song đến đón đánh kẻ mới đến. Lão rất khôn ngoan, quyết định tiêu diệt ngay đối phương trong một chiêu đầu để rảnh tay đối phó với đại sát Thân Công Hải. Hồ Tiên thi triển công phu Thần âm chấn phủ Bất ngờ quá, khơ Lão tin chắc rằng tâm mạch đối phương Sẽ đau nhói, chân khí đứt đoạn Chẳng thể nào đỡ nổi chiêu đao tiếp theo của mình Nào ngờ gã tiểu tử kia dường như bị điếc Chẳng hề lão đảo hay khận lại Cứ thế mà lướt đến Chính sự bất ngờ này Đã khiến Hồ Tiên Do quá tin tưởng vào tuyệt kỹ thần bí của mình Hồ Tiên đã thi triển một chiêu đao ác độc Chỉ toàn những thức công Không có một thế phòng thủ nào Thủ làm gì khi chắc chắn rằng Kẻ địch sẽ bị tê liệt Kháng cự yếu ớt Sai một ly đi một dặm Rốt cuộc thì một kẻ gian xảo bậc nhất Cũng có lúc bị hố Chiêu đao của Hồ Tiên thủ công Nên có khá nhiều sơ hở Và mũi kiếm của Nam Cung dao Đã len qua một trong những chỗ hở ấy Đâm vào ngực của Hồ Tiên Cổ Quyền Minh công lực thông thần, phản ứng nhanh nhạc tuyệt luân, vừa phát hiện bóng dáng tử thần đã nghiêng người né tránh. Nhưng Nam Cung Giao là đại hành gia trong nghề khoái kiếm, động tác cực kỳ mau lẹ. Khẽ uống cổ tay đưa mũi kiếm lật đi, đâm thủng bắp thịt, chấn gãy xương cánh tay trái của Hồ Tiên. Người càng xảo quyệt thì càng sợ chết, Cổ Quyền Minh đau đớn thét lên. Tung mình ra xa Quát miệng gọi mụ vợ già đào tẩu Tuy cánh tay cầm đao vẫn còn nguyên vẹn song với sự xuất hiện Của một tay kiếm thượng thừa Và không sợ thần âm Như gã bịt mặt kia Thì cục diện đã xoay chuyển hẳn Gã mà liên thủ với sông sát Thì sông tiên khó địch lại ly tiên nghe chồng gọi Và thấy đại sát thân công hải Hùng hổ múa trượng sông tới Chột dạ bỏ chạy luôn Yên đài song sát hứng chí đuổi theo, để sau này có thể tự an ủi rằng mình đã từng rượt hồ ly sông Tiên chạy công đuôi Lúc này Nam Cung Giao đã nhảy sang trọng địa của Long giác thần quân và cha vợ mình Khương Quang Bọc đã phát giác việc hồ ly sông Tiên đào dông và gã kiếm thủ đáng sợ kia đang phi thân về hướng mình Sông lòng cao ngạo tự tôn của một kẻ quen chiến thắng, không chấp nhận bỏ cuộc một cách dễ dàng Lão nhảy sổ vào kim diện cung chủ, quyết gỡ gạt cho đủ giốm Nhưng tiền phong vân cơ trí thâm trầm, đoán trước được ý đồ của con quỷ già hung ác kia, sớm tung mình ra thật xa Khương quan bật đâu dễ buông tha, thi triển thân pháp kỳ diệu mà truy sát Lão già cầm búa vội đuổi theo, định bụng sẽ tấn công vào phía sau thần quân để hỗ trợ tiền cung chủ Nhưng không ngờ hồ tiên nhảy qua hàng rào một cẩn dày đặc, khiến Khương lão ma nản lòng quay lại tấn công kẻ phía sau. Xét về bản lãnh, nếu đơn đấu thì ngay tiền phong vân cũng không qua nổi trăm chiêu của Khương quang bật, huống hồ dì lão già cầm búa. Và khi họ Khương đã hạ sát thủ với tất cả công lực và lòng phẫn nộ thì khó có ai toàn mạng lão nhân quyết phủ hội đang thuận đà tiếng không kịp tránh né đành cắn răng cử búa đón chiêu thầm than rằng số mình đã tận quả đúng vậy vô thanh kiếm pháp không ồn ào mà quái dị hiểm ác như độc xà lại thêm công lực hơn qua giáp của thần quân nên nạn nhân chỉ có cách chờ chết lão nhân áo trắng nghe thân búa chấn động mạnh liệt khi chạm vào mạng kiếm ảnh lạnh lẽo và đường búa lệch đi Lão chìm trong tuyệt vọng trợn mắt nhìn mũi kiếm của thần quân Đâm vào trán mình Nhưng trong lúc Lão Bạch Y Đang đứng trước ranh giới tử dông Thì Nam Cung Giao đã kịp thời can thiệp Chàng dồn toàn lực xuất chiêu Tiêu lôi hậu vũ sấm trước mưa sao Tấn công vào gái Khương Quang Bật Chiêu này chủ ở trên cao đánh xuống Đúng như tên gọi Trường kiếm rung hàng trăm lần Kinh lực chấn động không gian tạo thành những tiếng y ầm như sấm vọng. Điểm này tương tự với lôi chiêu kiếm pháp của lôi phong sơn chủ Bạch Tuấn Hào Tiếng động tuy chỉ là thị uy, song cũng đã khiến thượng thần quân phải quay lại đối phó và biết rằng tiểu tử áo lam bịt mặt kia đã đến nơi Gã đã thương được Hồ Tiên, dọa lão phải chạy dài thì bản lãnh chẳng thể xem thường Thần quân chủ động bốc lên chân đầu Nam Cung dao so kiếm trên không vì sợ lão cầm vúa sẽ tập hậu mình. Khương quăng bật loan kiếm công phá màn kiếm ảnh, đầy những chấm nhỏ như giọt mưa kia. Thép chạm nhau vang rền, Nam Cung dao kém thế bị đánh vang ra xa, cổ tay tê, tê trồn, song không hề bị thương. Chàng thầm ngao ngán trước công lực và kiếm thuật của họ Khương. Nhưng Long Giác thần quân không xong đến đánh thêm mà lại quay lưng bỏ đi Vì yên đài song sát và kim diễn công chủ đã sắp đến nơi Mảnh hổ nan địch quần hồ ở lại chỉ thiệt thân Khương quan bật rú vang ra lệnh rút quân Cổng chính đã bị hồ đi song tiên chặt gãy thanh ngang đang mở rộng Nên bọn y thoát ra dễ dàng Thần quân hiên ngang đứng lại đoạn hậu cho đệ tử rút lui Nhưng Kim Diện Cung Chủ không hạ lệnh truy sát Vì biết rằng hổ dữ cùng đường rất đáng sợ Nhất là đối với Long Giác Thần Quân Thì giấu cả bọn liên thủ cũng không giết nổi lão Tuy chưa thể gọi là Kim Cương Bất Quại song da Thịt của họ Khương Được cương khí che chở, huyệt đạo dời chỗ Nên có bị thương cũng không nặng Lão mà đã chịu liều, chấp nhận thương tích Thì đối phương không thể sống Nhị sát tiêu xung quanh trúng đao rách thịt, xót xa cho làn da vốn đã nhăn nheo của mình nên giận dữ chửi gian Khương quan bật, sau trận thảm bại này, lão còn mặt mũi nào mà sống nữa, hãy chết quách đi cho đỡ nhục Suốt cuộc đời ăn cướp, không bao giờ thượng quan bật mở miệng nhận mình là long giác thần quân Do vậy, lão chỉ ngửa cổ cười dài, tiếng cười chất ngất nổi căm hờn và niềm phẫn nộ, hàm ý sẽ còn quay lại tận diệt kim diện cung. Thiền phong vân lạnh gái thở dài lo lắng cho mai hậu. Khương lão quỷ và thủ hạ đã rút sạch, mang theo sát những tay kiếm vô thanh cốc và để lại thi thể của bọn Hồ Bang. Có gần trăm gã học trò của thần quân đã bỏ mạng đêm nay, còn số tử vong của Hồ Bang nhiều hơn vài Nam Cung Giao lột khăn vòng tay thi lễ Tiểu tế xin bái kiến nhạc phụ Tiền Phong Vân cười lạnh Người xem ta là nhạc phụ Sao không đến sớm Mà chờ bọn lão phu thập phần khốn đốn mới chịu xuất hiện Nam Cung Giao thẳng nhiên vái dài thi lễ Tiểu tế bận chút việc riêng nên chậm trễ Mong nhạc phụ đại nhân lượng thứ Tiền Phong Vân trợn mắt nói Chỉ vì chút việc phạt mà ngươi xem thường cả sự an nguy của kim diễn cung ư Yên đài song sát cũng giận nam cung giao nên không thèm bên dực Nhưng thiếu cung chủ tiền thanh giám nghe chiến trận tàn đã lót tốt chạy ra nghe vậy liền hăng hái biện minh cho tỷ phu Phụ thân sai rồi tỷ phu đã sớm có mặt ở hướng Tây đuổi chạy lão quỷ côn cứu mạng cho hài nhi công ơn to lớn ấy phụ thân không khen mà lại còn mắng chửi được ư hay là phụ thân cho rằng cái mạng của hài nhi chẳng đáng giá một xu nào. Tiện cung chủ chết điếng, hổ thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Lão ấp úng nói: "Có việc ấy ư? Vì tỷ phu ngươi không nói ra nên làm sao ta biết được?" Lão quay sang bảo năm cung giao. Lão phu hồ đồ lỡ trách quán hiền tế, mong giao nhi lượng thứ cho, không có ngươi thì họ tiền nhà ta đã tuyệt tự rồi. Giám nhi Ta đã ra lệnh cho ngươi ở trong hậu viện bảo vệ mẫu thân Sao lại ra ngoài làm gì cho mang quạ Nam Cung Giao tủm tiểm đỡ đòn cho em vợ Bẩm nhạc phụ, thanh giám cố cách anh hùng Thấy cường địch vào đến tận cửa tất không chịu nổi Liền xông ra tử chiến, làm gương cho thủ hạ kim diện cung Y tả xung hữu đột vô cùng anh dũng Hào khí ấy đáng khen chứ không đáng trách Còn việc gặp nguy chút một đại cao thủ như quỷ côn là chuyện thường tình Họ đường quá lợi hại nên thanh giám khó mà địch lại Chàng nói một hơi toàn những lời tán dương Khiến thanh giám mát mặt, mũi nở to Quên cả việc mình đã ôm quần chờ chết Gã khoan khoái nói Tỷ phu quá lời khiến tiểu đệ thêm hổ thẹn Tiểu đệ sẽ xem tỷ phu là tấm gương để noi theo Lòng gã thầm nghĩ Anh rể ta quả là chơi được, thế mà phụ thân lại ghét bỏ. Tiền cung chủ đứng sát con trai, phát hiện quái sự, lão nhăn mũi bật thốt. Sao chỗ này lại thoang thoảng một mùi thâm thẩm thế nhỉ? Ai cũng hít thử, không để ý đến gương mặt tái mét vì hổ thẹn của thanh giám. Nam cung giao chỉ cười rùi, còn hộ cung đệ nhất kiếm sứ bất ngờ lao vút đi ra xa mới âm bụng cười sặc sụa. Tiền thanh giám nhân cơ hội này đổ vạ Phạm kiếm sứ quả là người không biết lễ Phóng trung tiện bừa bãi lại còn cười Trưa hôm sau, Nam Cung Giao mới quay về Tứ Hải Đại Lữ Điếm Vì cửa thành đóng chặt để quan quân truy lùng bọn hung thủ Đã phóng quả kho lương thảo Thấy chàng vẫn lành lặng, tử phượng mừng đến xa lệ Thiếp tưởng tướng công đã gặp chuyện chẳng lành Lòng vô cùng lo lắng Nam Cung Giao hôn lên má nàng Nương Tử trang điểm cho thật đẹp Rồi cùng ta đến Kim Diện Cung Bái kiến song thân của Vân Mi. Chiều nay họ sẽ cho người rước sang ăn tiệc Tử Phượng bối rối đỏ mặt Thiếp mắc cỡ lắm tướng công đi một mình đi Nam Cung Giao cười khà khà Bầu bì là chuyện thiên kinh địa nghĩa Sao lại phải xấu hổ Vả lại đâu ai biết nàng là vợ của Sài Tuấn Tử Phượng nhất quyết không chịu đi, bắt chàng đi tắm rồi kể lại trận chiến đêm qua. Xế chiều, kiệu của Kim Diện Cung đến rước Tử Phượng, phải về không? Chỉ có mình Nam Cung Giao, sang dự yến mừng chiến thắng. Môn nhân ăn nhậu ngoài sân, trong sảnh chỉ có những cao thủ chủ chốt. Uống được vài chung, tiền phong dân nói, Hiện tế hãy về rước song thân và vân mi đến đây, Lão Phu sẽ cho tổ chức hôn lễ thập linh đình. Nam cung giao vòng tay đáp Đa tạ nhạc phụ Song gia mẫu đã xem xét số tử vi của tiểu tế Bảo rằng phải cuối thu sang năm kết hôn mới tốt Bà là người kiên quyết Không ai lay chuyển nổi Mong nhạc phụ lượng thứ Chàng đã khung ngoan đưa mẹ mình ra đỡ đòn Khiến tiền lão chẳng thể nào ép nổi Lão bực bội cằn nhằn Lúc ấy phỏng chừng bụng bi nhi Cũng to tướng như cô ả họ đinh kia Còn cưới sinh gì nữa Thanh giám cười khanh khách Có bầu còn đỡ Chỉ sợ đại thư tai bế tai bồng Mà lên xe hoa đấy thôi Cả mã tiểu thư chắc cũng thế Ý gã nhắc đến hoàng cơ Viễn cảnh do gã gợi nên Đã khiến mọi người bật cười Tiền phong vân không cười Nhăn mặt trách mốc Giàu nhi tính nết là ngăn Lắm thê nhiều thiếp Khiến con gái ta phải chịu thiệt thòi Thanh giám lại bên giật anh rể Trong năm thê bảy thiếp, ngai phụ thân cũng có đến bốn tỷ thiếp Sao lại trách nam cung tỷ phu Tiền cung chủ tức lộn ruột mắng Sao ngươi cứ bên vực y chầm chầm thế, lão phu đâu có hỏi ngươi Thanh giám được cưng chiều nên chẳng hề sợ cha, cười hì hì đáp Hài nhi có cốt cách anh hùng hiệp sĩ, thấy chuyện sai trái chẳng thể nào đứng ngoài Chính phụ thân mới là người lắm lời, khó chịu như một lão già tám mươi Tiền Phong Vân biết con mình đã say mê Tôn Sùng Anh Rể đứng hẳn về phía Nam Cung Giao Lão cố nén bực bội, cười giả lã Lão Phu vì hạnh phúc của Vân Mi nên hơi quá lời Đại sát Thân Công Hải cười xòa, hỏi sang chuyện khác Không hiểu tháng 11 tới Khương Thư Hàng có đến phó ước hay không nhỉ? Tiền Phong Vân trở lại là một tay thủ lĩnh đa mưu túc trí Nghiêm giọng phân tích Theo ý lão phu thì chắc chắn y sẽ đến. Vì nếu vắng mặt thì khác nào công nhận vô thanh cốc đã bội ước tấn công kim diện cung đêm qua. Hơn nữa long giác thần quân chưa hề mở miệng công nhận mình là ai. Mọi người gật đầu khen phải. Nhị sát tiêu xuân quanh hậm hực nói: nay bản lãnh giao nhi đã cao siêu hơn trước, đã thương được cả hồ tiên, chẳng lẽ khương lão quỷ lại để con mình đến chịu chết? Thử tọa lại gật đầu công nhận là có lý Nam Cung Giao vui vẻ giải thích Đêm qua nhờ yếu tố bất ngờ nên giảng bối mới đắc thủ Đâm gãy tay trái Hồ Tiên Nhưng khi chạm trán với long giác thần quân thì lại rất thua súc Khương Quang bực không xem trọng giảng bối Tất sẽ cho Khương Thư Hạng đến Phó Hội để bảo toàn thanh danh Trước ngàn ngàn hào kiệp Võ Lâm đến quan chiến Cùng lắm thì thần quân cũng đi theo để bảo vệ Thư Hàng nếu thấy y gặp nguy Hậu cung đệ nhất kiếm sứ đau lòng vì cái chết của tam đệ tưởng Phi diên nên nghiến răng nói Nếu đúng vậy thì hôm ấy chúng ta sẽ liên thủ giết cho được lão quỷ họ Khương Nam Cung Giao lắc đầu tư lự Dù ít thôi dẫu nhờ đến quan quân từ châu cũng chẳng thể nào bắt hay giết được quân Lão đã luyện thành cương khí hộ thân võ lâm đương đại không có cao thủ nào sánh nổi tốt nhất là chúng ta cứ tản lờ đừng nhắc đến cuộc tập kích đêm qua có thế lão mới phập phòng không dám quay lại nữa tiền phong vân quan hỷ vỗ đùi tán thưởng hiền tế nói rất hợp ý lão phu Phạm Quang Hồ thở dài than chính khí lu mờ nên một kẻ đại ác như Khương Quang Bật lại sống dai và chẳng hề bị trừng trị Nam Cung Giao mỉm cười Phạm Đại Thúc chớ bi phẫn Kẻ ác trước sau gì cũng bị quả báo thảm khốc Trong bàn tiệc chiều nay Có cả bảy lão nhân quý phụ hội Họ đã để lộ chân diện mục Tuổi đều quá 60 Sắc mặt kém tươi Có lẽ vì cái chết của hai đồng môn đêm qua Tiền Cung Chủ đã giới thiệu họ với Nam Cung Giao Nhờ vậy chàng biết vị hội chủ đời thứ 3 Tên gọi Mộc Đông Sơ Ông ta cũng chính là lão nhân cầm búa đã được chàng cứu mạng đêm qua Cái tên huyết phủ hội tuy sặc mùi máu me, khủng bố, song tổ chức này lại rất hiền lành Huyết phủ hội ra đời cách nay 80 năm, cứu địa là vùng rừng rậm Bạc Ngàn ở sườn Bắc Rặng Lạch Nam Lĩnh Dòng họ mọc khu vực này chuyên nghề khai thác lâm sản như gỗ quý, mật ong, cánh kiến, nấm, thảo dược Sản phẩm của họ xuôi theo hai dòng sông Trường Giang và Cẩm Giang đến Trường Sa và Nam Sương và từ hai chốn đô hội này tỏa đi bốn phương Lúc đi ít khi bị cướp, sông lúc về vàng bạc đầy túi, gia tộc họ Mộc thường phải đối phó với cả sơn tặc lẫn thủy tặc Nội tổ của Mộc Đông Sơ có nghề đánh búa rất lợi hại, liền dạy cho con cháu và người trong họ Ông có máu khôi hài nên đã nghĩ ra cái tên quyết phủ hội đáng sợ để dọa bọn cường đạo. Từ đấy những cây búa đều được sơn đỏ. Gia sản ba đời của họ Mộc tích lũy được rất lớn. Do vậy hai năm trước, vào một đêm đông lạnh giá, có 300 sát thủ vây chặt một Gia Trang, giết sạch 46 người trong gia đình. Hôm ấy Mộc Đông Sơ cùng tám vị huynh đệ theo áp tải thuyền gỗ trắc đến Nam Sương nên không có nhà Tuy biết chắc hung thủ là Long Giác thần quân nhưng quý phủ hội còn lại chẳng mấy người sức đâu mà báo phục vả lại họ cũng chẳng biết vô thanh cốc ở đâu mà tìm hai tháng sau Mộc Đông Sơ nghe đồn đại về việc năm ngoái thiếu cốc chủ vô thanh cốc Khương Thư Hàng đến từ châu tranh vợ bị đã thương đã hẹn ngài tái đấu cho nên Mộc Đông Sơ liền đưa tám cao thủ đến Kim Diện Cung chờ đợi. Họ Mộc đã cảnh báo Tiền Cung Chủ về khả năng bị Long Giác Thần Quân tập kích. Song họ Tiền không tin. Khi nhận được thư của Nam Cung Giao, lão mới ngã ngửa ra. Mộc Đông Sơ được Nam Cung Giao cứu mạng, lòng rất cảm kích và hiểu rằng chỉ có chàng trai tuấn kiệt này mới có thể giết được khương lão quỷ. Ông quyết định đem hết nhân thủ huyết phủ hội giúp đỡ chàng Tăng tiệc Nam Cung Giao trở về Tứ Hải Đại Lữ Điếm Chàng đang chuyện trò vui vẻ với Tử Phượng Thì Mộc Đông Sơ tìm đến Họ Mộc trình bày tâm sự của mình tha thiết xin được tháp tùng Nam Cung Giao Chàng cười đáp Chư vị bỏ kim diện cung lúc này không chừng sẽ khiến gia nhạc phụ quán trách giao này một Lão khoa tay Công tử yên tâm, bọn lão phu sẽ đi sau một bước, lấy cớ về quê chuẩn bị đám dỗ phụ mẫu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Kim lăng Đại Khách Điếm. Nam Cung Giao gật gù. Nếu thế thì tại Hạ xin nhận lời. Song chỉ sợ tại Hạ không đủ tài sức để giết. Lão Long Giác thần quân gian ác kia, phụ lòng kỳ vọng của chư vị đấy thôi. mộc Đông Sơ mỉm cười. Tận nhân lực tri thiên mệnh. Chợt lão lộ vẻ băng khoăn. Chẳng hay công tử có để lộ cho Khương Thư Hàng biết nơi cư trú hay không Cha con y đều có tâm địa tàn độc Tất sẽ tìm đến nơi mà sát hại quý quyến Nam Cung Giao cười đáp Tại Hạ luôn nói rằng mình quê ở Cán Châu, Quảng Đông Người của Vô Thanh Cốc đến đấy điều tra Tất sẽ phát hiện Tại Hạ nói dốc Nếu họ đi các phủ phía Nam mà tìm nhà họ Nam Cung thì cũng vô ích Gia phụ lép vế gia mẫu Chẳng hề ra khỏi cửa Hàng xóm còn gọi ông theo họ của vợ Thay vì ngược lại Khách về rồi Tử Phượng che miệng cười khúc khích Lão gia hiền lành như thế Sao tướng công lại chẳng giống cha chút nào Nam cung giao trợn mắt hâm dọa Nàng cứ về làm dâu Rồi khắc biết mẹ ta lợi hại thế nào Con dâu sợ nhất là mẹ chồng Nên Tử Phượng ấp úng Nguy thật Thiếp chẳng hề biết nấu nướng mai giá, chắc nãy nương sẽ chẳng hài lòng, thiếp sợ lắm. Nam Cung Giao vỗ về, không sao đâu, vườn sau nhà ta trồng rất nhiều cao. Tử Phượng ngơ ngác cao thì có liên quan gì đến chuyện này? Nam Cung Giao cười hì hì, để các nàng lấy môi cao mà lót mông chịu đòn, chứ để làm gì?